Bạn biết tới Kinh Ly Kỳ mới vài tháng nay thôi. Do tình cờ nghe được trong lúc ngồi xe đi công việc, thì bắt tài mở chuyện ma nghe. Thấy thích giọng của Huy nên bạn xin tên Kinh rồi hôm nay quyết định biên thư về câu chuyện bạn từng trải qua khi mà còn làm ở trong công ty cũ. Còn cụ thể ở đâu thì bạn không có nói. Cũng như tên của những người liên quan trong câu chuyện á, Bạn đều đã thay đổi hết rồi Bạn nói là sau khi tốt nghiệp đại học Thì Bạn lên Thái Nguyên xin làm kế toán Cho một công ty Chuyên sản xuất đóng gối thuốc bắc Thuốc bắc á Thì trong đó có cái khu Ký túc xá nội trú Được chia làm hai khu nam nữ riêng biệt Lúc nào cũng có bảo vệ Với quản lý túc trực ở đó Lúc bạn vô đó Thì được sắp xếp Ở trong phòng 3 chiếc giường tầng đôi Phòng rộng rãi thoáng mát lắm Nhưng không có nhà vệ sinh trong phòng Nhà vệ sinh mỗi khu Nằm ở cuối hành lang á Ở đó 5 phòng Gồm 3 phòng tắm Và 2 phòng vệ sinh Rồi khu ký túc xá này Có tới 6 phòng Khu bên Nam cũng vậy Nhưng mà số vườn ở bên phòng Nam Sẽ nhiều hơn bên nữ Còn công nhân lúc đó thì nhìn chung cũng thưa. Rồi sau khi mà ổn định hành lý hết, làm quen với 5 bạn nữ trong phòng, mình tạm gọi là Tú, Mỹ, Hạnh với một bé người đồng bào tên là Renu, nhỏ hơn bạn 3 tuổi. Thì mấy bạn kia cũng là người mới lại nhận việc như bạn. Thì mỗi bữa trong đó chỉ làm việc và sinh hoạt, ăn uống bên nhà ăn nấu, Tới giờ ăn chuông reo cái kéo nhau xuống ăn Ăn xong thì gom chén dĩa lại bồn chứa Rồi để đó Xong kéo nhau qua bên chỗ bán nước đi ngồi nói chuyện Thì chiều cái bữa đó Sau khi tan làm Thì mọi người kéo nhau đi ăn Ăn uống xong quay về phòng thay phiên nhau tắm rửa Chỗ lạ mà ngại Cho nên là hầu như ngày nào mấy bạn cũng chia nhau canh Trước cửa nhà tắm hết á Thì tối đó nó nóng quá đi, mấy chị em mới kéo nhau ra ban công ngồi cho nó mát. Mà vừa ngồi chưa được 15 phút thôi là thấy mấy cái phòng chị khác cứ đi ra đi vô nhìn cái đám của bạn. Một chị mới lại nói chứ tụi mày gan vậy, giờ này ra đây ngồi không sợ bảo vệ la hả? tụ bạn mới lấy làm lạ, mới nói chứ ủa ngồi không mát chứ có làm gì đâu mà la chị. Chị đó nói nghe lời bà đi Đi vô đi Nếu không muốn bị kiểm điểm Nói xong bà quay mặt bỏ đi Mấy bạn thấy ngộ Nên thôi kệ không có quan tâm Cứ ngồi đó Rồi một lát sau thấy bảo vệ đi tới Chỉ tay về đám bạn đang ngồi Mới kêu chứ Mấy cô kia vô phòng ngủ cho tôi Giờ này ai cho phép mấy cô ra ngoài ngồi Thị Nhi cũng lẹ miệng, bạn nói tụi tôi có làm gì đâu, bộ ngồi hóng gió cũng cấm hả? Ông ấy nói là trong nội quy có ghi là qua 8 giờ tối không có được đi lung tung xung quanh đây, không được ra khỏi phòng sau giờ giới nghiêm, trừ trường hợp đi vệ sinh. À, cả đám lúc đó ma xuôi quỷ khiến sao mà lại đi cãi lại với ông Xong rồi mỗi đứa ăn một cái biên bản Nhưng mà ở trong quy định Của công ty có ghi vậy thiệt Trưa bữa sau Trong cái lúc mà ăn cơm Nhóm bạn lại thấy ông bảo vệ đó Bạn nói với mấy đứa chung phòng Chứ ngựa gì mà khó ưa Đi đâu cũng thấy hết trần Vì là ở canteen Cho nên nhiều anh chị làm chung Cũng nhiều người làm lâu năm trong đây Cũng nói là ghét Con cha nội này lắm Cái chị tối qua lại nhắc nhở Nhi cũng có mặt ở đó, mới ngồi lại cái bên. Nói chứ cho bả số điện thoại của bạn đi. Rồi bả cho tụi bạn biết một sự thật về cái công ty này. Sau khi cho xong thì mạnh ai nấy làm việc nấy. Thì tối đó hơn 11 giờ, chuẩn bị đi ngủ rồi. Thì có số điện thoại lạ gọi cho bạn. Bắt máy lên nghe thì biết là cái chị hồi sáng. Chị tên Cẩm Chị hỏi chứ trong phòng tắt đèn hết chưa Mấy đứa kia ngủ chưa Chị nói ngủ hết rồi Còn có mình bạn cũng chuẩn bị ngủ đây Chị kêu chứ để tao kể xong cái chuyện này cho mày nghe Xong rồi mày sẽ ngủ ngon hơn Thì chuyện là chị Cẩm làm trong đây vài năm rồi Công ty trả lương hậu hỉnh lắm Lúc trước chị làm xong rồi về chứ không có ký túc xá công nhân như bây giờ. Thì theo như những anh chị làm lâu năm, với lại mấy cô, mấy chú bán hàng ở trước cổng công ty nói lại đó, thì cái công ty này xây trên một miếng đất Nghĩa Trang. Và cái Nghĩa Trang nhỏ thôi, hồi xưa cũng có ít mộ. Rồi sau này thêm vài mộ khác, nhưng mà đa phần là vô chủ. Người ta thấy Nghĩa Trang không có ai canh giữ, mới lợi chung lén. Chưa kể chỗ này rất nhiều con nít bị bỏ rơi. hơn thì được người đi đường thấy mà cứu. Còn một số người sinh xong bỏ đại cho tới chết luôn. Thì khi ông giám đốc lại đây mua cái miếng đất này xây lên cái công xưởng nhỏ họ đào mấy cái ngôi mộ lớn lên thôi còn vô số mộ nhỏ đào không có thấy cái gì hết. Cho nên mới nói với nhau là chắc là con nít ấy, thịt xương nó mềm Nó cũng một hết rồi. Rồi sau khi khởi công trong vòng 8 tháng thì liên tục xảy ra sự khố, tai nạn. Mấy cái người bán hàng quanh đó cũng là dân sinh sống ở gần, nên họ biết khá là rõ. Lần đó công trình đang xây dựng thì tự nhiên cái dàn giáo nó đổ sập xuống. Làm 4-5 người công nhân té từ cái độ cao gần chục thước xuống dưới. Điều đáng sợ là họ té lên mấy cái đống gạch đá nằm ở dưới nha. Người họ gãy xương rất nhiều chỗ. Có người té úp mặt xuống cái đống gạch đá, làm mặt biến dạng luôn, chết tại chỗ luôn. Thì sau cái lần tai nạn đó, công trình bị đình chỉ. Sau khi hỗ trợ gia đình nạn nhân xong, giám đốc cũng mời thầy lại cúng kiến, cúng rất là nhiều lần nhưng mà không ai biết là có được cái gì hay không. Dự kiến xây dựng là 8 tháng, nhưng mà kéo dài gần 2 năm trời mới hoàn thành. Đó, chưa kể công xưởng còn xây theo cái kiểu của mấy ông thợ chuyên dùng thước lỗ ban nó phải đo từng ly từng tí nữa. xưởng thành lập xong, không ít người từ các tỉnh đổ về làm việc. Tuyệt nhiên lúc đầu họ không nhận người trong tỉnh, Ban cán bộ trong xưởng lúc đó hả ai mà mặt mày bậm trợn lắm mới làm được lâu còn không là chỉ vài tháng là bỏ của chạy lấy người rồi khi xưởng vô hoạt động được vài năm thì lại thêm vài cái sự cố liên tiếp xảy ra bữa đó giám đốc thuê người lại làm mấy cái kệ sắt ở trong phòng làm việc của ổng do là có hàng sắt cắt sắt nè nên ai cũng kéo ra ngoài chừa chỗ cho người ta làm việc. Thì họ đang làm. Một lát sau có nhiều cái tiếng động đổ bể ở trong phòng. Nghe như là tiếng chém của máy cắt nó da vô nhau vậy đó. Rồi lát sau nữa là có tiếng người la lên. Người thì chạy ra ngoài kêu cú. Lúc giám đốc với vài người khác chạy vô trong kiểm tra là thấy bên trong phòng mọi thứ nó ngổ ngang hết trơn. Đồ đạc tài liệu bị lật tung lên hết. Ở dưới nền nhà có hai cái xác be bét máu luôn. Là hai trong số 3 ba người công nhân đó. Bên trong mùi máu tanh nè, mùi ghét nó nồng nặc hết. Ai cũng nháo nhào bỏ chạy. Một số chạy được còn một số thì lết thôi chứ đi không có nổi. Sau đó thì công an vô kiểm tra. Xác minh hiện trường thì kết luận là hai người này chết do bị tai nạn lao động. Tại vì hiện trường có một cái máy cắt loại bản lớn nó bị gãy lưỡi đi. Một ông bị cái mảnh cắt nó dăng trúng vô trán bàn tay phải đứt lìa luôn. Không biết diễn biến chính xác nhưng mà cả hai đều bị điện giật. Dính lại với nhau ngay tại cái máy cắt đó đó. Rồi sau khi hỗ trợ an tán cho hai người đó xong Giám đốc lại chi một số tiền Cho mấy cái người bữa đó nhìn thấy vụ việc đó Để họ đừng có đi nói lung tung Công nhân thời đó đi làm ít lắm Đa số người quản lý trong đây Toàn là người thân dòng họ của cái ông giám đốc Và không ít lần công nhân thấy những cái hiện tượng tâm linh Mặc dù ban ngày cũng thấy nè Họ nói là mỗi lần mà vô phòng giám đốc đó, Là luôn có cái cảm giác ớn lạnh Người nào yếu día Thấy ma là bình thường Có người sợ quá bỏ việc ngang Không cần nhận lương bỏng gì hết trọi Rồi tới một lần đó Có một bạn nữ Sau khi làm việc xong thì đi vệ sinh Tới sáng bữa sau Khi nhiều người vô làm Mới phát hiện ra Cổ nằm xỉu ở trong nhà vệ sinh nữ Cổ nằm úp mặt vô bồn cầu bệt Mọi người mới đưa cổ lại phòng y tế Kiểm tra tình hình ha Sơ cứu hoài luôn Mà không tỉnh Mới phải đưa đi bệnh viện cấp cứu Rồi thông báo cho người nhà Người nhà vô bệnh viện Thì mới trách bên xưởng Họ nói tối qua không thấy con gái đi làm gì Chạy lại đây tìm Nhưng mà bảo vệ nói là Trong đây hoàn toàn không còn người nào nữa hết Bảo vệ cũng dẫn người vô kiểm tra Đi vô các khu vệ sinh, cho kể cả nhà kho chứa vật dụng cũng không thấy. Bây giờ con họ lại nằm ở trong đây. Nói tới nói lui thì mục đích cuối cùng là mình biết rồi, là đội bồi thường. Qua cái trận đó là gia đình cô gái kia xin cho cổ nghỉ làm luôn. Cũng không nghe gia đình nhắc gì tới cái chuyện gì khác hết. Bản thân chị Cẩm cũng nhiều lần chứng kiến tận mắt. Lần đó chị đi vệ sinh bầu vào ban đêm. Đang đi thì đèn nó cứ chóp tắt, chóp tắt. Xong rồi cái nó tắt hẳn. Chị có đem điện thoại theo, chị mới mở đèn lên. Thì vừa kịp thấy giống như là một cái con gì đó nó chạy xẹt ngang dưới chân. Cứ nghĩ là chuột thôi. Chị mới rội đèn xung quanh kiểm tra. Mà không thấy. Một lát sau đi xong Chị mới mở cửa phòng bước ra cái chỗ rửa tay Thì đang cái lúc lui cui rửa đó Thì đèn nó lại sáng Và nhìn lên cái tấm kính trước mặt Trời đất cơ chị giật bắn mình luôn Một bóng người đàn ông ở ngay sau lưng mình Mà tóc ổng nó quéo lại như bị cháy xém vậy Hai hốc mắt thì sâu mà đen thui Cái miệng nghe hai cái răng nhọn nhìn chị Trời ơi! Quảng hồn quay mặt lại, nhưng mà không có thấy ai lúc đó. Thế nhưng, thấy một cái bàn tay người. Nó đang bọ trên nền nhà vệ sinh. Bàn tay toàn là gân đen gân đỏ, mà máu me dính dính tùm lum tà la. Thậm chí chị còn nghe được cái mùi tanh của máu nè. Thấy sau một cái chị ráng hết sức chị chạy ra ngoài. Mà cái bàn tay đó nó cứ bò bằng mấy cái ngón tay á. Nó ruột theo chị Tới khi mà gặp ông bảo vệ luôn Ông ấy hỏi chứ làm gì chạy như ma ruột nhỉ? Lúc đó chị quay lại Chị nhìn thì không có thấy gì nữa hết Lúc đó thì đèn Ở trong nhà vệ sinh vẫn còn sáng Ông mới nói sao đi Sao không tắt đèn Bắt phạt ăn biên bản Chị giải thích cỡ nào Ông cũng không tin hết Ta nói mấy người trong công ty ăn biên bản Láng nhách thường xuyên luôn Thời gian sau thì ông giám đốc ông chết Còn ông nên thay thế vị trí Rồi mới có nhiều công nhân lại làm việc hơn Họ mới chính thức thành lập lại Gọi là công ty Chứ lúc trước gọi là công xưởng Nhưng mà cứ Thấy không có thuyên giảm Sau cái lần đó chỉ có kể cho mấy người chung phòng nghe Nhưng họ không có tin Nó nghe xong cái chuyện chị kể Bà nói ngủ ngon chỗ nào không biết Mà bạn thức tới sáng luôn Sáng làm việc mà hai con mắt như hai con ốc bu Tại sợ quá đâu có dám ngủ đâu Rồi cái bữa đó công ty tổ chức cắm trại ngoài sân dường Rồi mấy công nhân thi nhau dựng liệu lên nấu ăn Rồi trang trí sao cho đẹp đẽ để được chấm điểm nhận thưởng Bạn thì tuy tính cách của bạn như con trai vậy đó Chứ mà bạn nấu ăn ngon lắm thì đang nấu ăn cái tự nhiên đau bụng, mới kêu mấy người khác trong chừng để bạn đi giải quyết tâm sự. Đi xong, bạn ra rửa tay, rồi bước ra ngoài. Rồi cái đi được mấy bước bạn mới nghe tiếng kêu, Con ơi, giúp chú một chuyện. Nghe xong giật mình luôn. Quay đầu lại mới thấy trước mặt có một ông chú trạc chừng hơn năm chục. Cái tướng ốm nhôm trơ xương hả? Bạn mới lễ phép hỏi ổng dạ, dạ chú cần cái gì Mà sao con thấy chú lạ quá gì Ông nói chú ở đây lâu lắm rồi con Tại con không thấy thôi Con tìm giúp chú cái bàn tay của chú đi đâu rớt đầu chú kiếm nãy giờ không có thấy Và bạn thấy rõ ràng ông vừa nói Vừa đưa cái cánh tay phải lên Mà không có bàn tay Trời ơi máu chỗ đó nó cứ rỉ rỉ rỉ ra Bạn còn nghe có mùi thúi nữa. Nhìn cái cảnh đó xong là hết biết cái gì luôn. Tới khi tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Mấy chị chung, mấy chị với bạn chung phòng. Chờ lâu quá không thấy. Mấy rủ nhau đi kiếm. Rồi phát hiện bạn nằm xỉu gần cầu thang. Mấy trì hô lên đưa vô phòng y tế. Bạn tỉnh dậy. Bạn chỉ dám nói chắc là do mệt quá thôi. Cho nên xỉu. Chứ đâu có dám kể gì cho ai nghe. Còn bà cẩm bà mới nhắn tin. Bà hỏi phải mày thấy rồi không? Bạn nói dạ đúng rồi. Em thấy cái ông cục tai. Chị mới nói là cái ông đó trong đây mọi người thấy hoài ha. Thấy một lần rồi sẽ thấy suốt. Kêu mày chuẩn bị tâm lý đi. Trời đất ơi một lần là muốn chết rồi. Nhiều lần chắc xuống dưới làm bạn với ổng luôn quá. Từ cái bữa thấy cái hồn ma của ông đó xong là Là là tối bạn ngủ bạn niệm Phật Tới nỗi đi tắm hay đi vệ sinh cũng niệm Phật luôn Qua mấy tuần sau thì trong phòng bạn Lại liên tục xảy ra chuyện lạ luôn Phòng là chỉ có nữ thôi Mà nhiều khi nghe tiếng tàn hắn của đàn ông Lúc nửa đêm á Rồi khi thì mấy cái ghế trong phòng Giống như có người lại kéo ra ngồi Rồi khi thì cái ghế ngã ra sàn là một cái râm Ai cũng giật mình ngồi bật dậy hết trơn. Hầu như đêm nào cũng như đêm đó. Riết rồi ai cũng mất ngủ. Chất lượng công việc sa sút thấy rõ luôn. Tới bữa đó cuối tháng thì khu ký túc xá cho công nhân về thăm nhà trong vòng một bữa tới tối là phải lên lại. Thấy thời gian về ít quá bạn với mấy người khác không có về. Ở trong giải về hết chỉ có mỗi phòng bạn với dài anh con trai bên giải bên kia. Tại vì còn mấy người ở lại căn tin không có làm cơm cho mấy bạn ăn cho nên là mấy bạn ăn tạm mì gói. Tự xuống nấu ăn luôn. Ăn xong cái kéo về phòng. Thì cái đám của bạn là 6 người đang đi vậy đó. Và cả đám đều cùng nghe nha. Nghe cái tiếng bước chân bước theo sau. Nhưng khi quay đầu nhìn á thì không có ai hết. Lúc đó sợ quá túa chạy đi. Con nu nó chạy không kịp Nó bị dấp tân chân á, Nó té cắm đầu xuống đất luôn Mấy bạn quay lại kéo lên Rồi dìu chắc nhau về phòng Rồi bị té đau được quê hay sao đó Nó giận luôn Nó không thèm nói chuyện với ai hết trơn Rồi do là con gái không à Cái kiểu mà mà giận hả Thì kệ mày luôn Tao không thèm quan tâm á Qua mấy bữa sau Thấy nó vẫn còn giận Nhi mới hỏi hỏi Hiều Khiều Khiều hỏi thăm Ý muốn làm quê Lúc này mới thấy sao con nhỏ này nó khác quá đi Nó nín tinh à Ai nói cái gì làm cái gì Nó cũng không trả lời Nhiều khi đang ngủ giật mình ngồi dậy Thấy nó đang nằm trên giường Mà hai con mắt của nó mở thao láo ra Rồi khi làm việc xong là nó liền lên trên phòng Nó trùm mệnh nó ngủ Bạn nói trời đất ơi trưa nóng muốn chết Mà trùm từ đầu tới chân Có khi nó không ăn gì cả ngày Cứ dành thời gian để ngủ Tối thì lại đôi bụng mà nhai mấy cái gối mì sống, tông rồi uống nước rồi ngủ tiếp. Thì tối đó bạn nè, bạn thấy khó chịu quá đi. Mới lại chỗ nó ngủ, mà nắm cái mền bạn giật mạnh ra. Và thấy một cái là bạn chết điến tại chỗ luôn. Nó trầm mền nha, nó nằm ở trong. Nhưng nó không hề ngủ. Không mặc quần áo. Người nó cứ uống éo, Như là có ai sợ lên người làm cho nó nhột vậy đó. Hai con mắt thì trợn lên. Nghe cái tiếng nó rên gừ gừ trong miệng. Bạn trai lại bạn giựt cái tay nó ngồi vậy. Mà không hiểu sao người nó nặng trịch không có kéo nổi luôn. Mấy bạn khác cũng cùng với bạn kéo nó vậy. Nhưng nó cũng không hề nhúc nhích. Cứ nằm đó nó lắc người nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ như đó. Tức quá bạn mới nhào vô bạn tán vô mặt mấy cái. Xong rồi lấy nước tạt thêm vô mặt Một lát sau mới ngồi bật dậy Xong rồi nói Cái đám quỷ tụi mày dám phá chuyện tốt của tao Tao không để tụi mày yên đâu Rõ ràng là nhỏ em mình Nhưng mà bây giờ giọng nói là một người đàn ông Mà nghe cái giọng nói cũng cứng tuổi rồi Cái giọng ồm ồm nghe một cái là dựng gai ốc lên liền Nói dứt câu một cái là ngã ra giường xỉu luôn. Một hồi sao mấy bạn mới dám lại mà đỡ lên, mặc quần áo lại cho nó, xong rồi lây thêm cho nó tỉnh. Tỉnh dậy nó rung người liên tục luôn. Một lát nó mới kể cho mọi người nghe một chuyện. Là cái bữa đó khi mà ăn trưa xong đi về phòng với mọi người đó, bữa ăn mì đó, nó nghe tiếng người đàn ông kêu, Ê nhỏ, chờ tao chứ. Nó tò mò nó quay lại nó nhìn. Thì nó thấy một người đàn ông da sao mà vừa đen vừa đỏ. Mà cái chỗ đỏ đó đó thì nó lỡ lét nó rỉ máu ra. Bàn tay ổng đang cầm cái mu bàn tay phải. Còn cái tay phải á, thì máu nó rỉ nó nhiễu xuống đất. Thấy xong một cái là nó điếng người luôn. Mặt mũi chán gián luôn. Nó bỏ chạy cho nên nó bị bị tép. Té xuống một cái là thấy có rất nhiều cái bóng đen nó trồm vô người nó là nó hết biết vậy luôn. cho mấy bạn cũng kể cho nó nghe là bữa vợ nó dậy dậy đó. Nghe mấy bạn trong phòng kể thì nó mới sợ. Nó không có dám ngủ một mình. Nó sinh qua nó ngủ ké với bạn. Dường chật mà còn ngủ ké. Bạn thì khó ngủ. Cho nên mấy bạn nhau thôi bây giờ trải cái mền ra sàn nhà đi, nằm cho nó rộng. Hai bữa sau đó thì trong cái lúc đang ngủ bạn mới giật mình bạn nghe tiếng con nu nó nói chuyện với ai đó. Nghĩ nó nói chuyện điện thoại thôi. Bạn mới ngồi dậy bạn nhìn thì thấy nó đang nói chuyện của mình ơn. Trong khi mắt thì nhắm còn người nó thì quần áo bị lột sạch luôn. Lật đật ngồi dậy bật đèn sáng lên làm cho mấy người khác cũng thức theo. Còn con nu á thì nó ngã ngang cho nó nằm im re. Dị mới lấy điện thoại của nó kiếm số người nhà cha mẹ nó. Nhưng do là người đồng bào, lưu tên toàn là không hiểu gì hết. Mới lấy đại mấy cái số trong cuộc gọi gần nhất lưu lại. Chờ tới sáng bạn mới gọi điện cho mấy cái số đó. Thì gặp được người mà bạn biết là anh trai của Nu. Nu nó là người ở tỉnh khác, đi làm ăn xa nhà nên không có ai ở gần. Rồi sau khi nghe Nhi kể về sự tình như vậy, anh trai nuôi mới nói để gia đình sắp xếp lên trước nó về. Hơn ba bữa sau gia đình mới lên tới công ty để rước nó. Và trong ba bữa đó bạn nói chứ, nó quậy khỏi nói luôn. Lúc nào trong phòng cũng có bạn với mấy chị khác canh chầm chầm luôn. Mà hả ban ngày thì không sao. Chứ chạm dạng tối á là nó cởi đồ ra. Rồi nó ngồi trong phòng nó cười hí hí. Mà nó bẻn lẻn gì kỳ lắm. Cái giọng cười thì đứt khúc nghe phát ớn lắm. Rồi khi thì ngồi khóc khức khức như đứa con nít. Khóc qua tới 2 giờ khuya. Là nó khóc nhỏ dần dần. Xong rồi nó ngủ. Đó thì sau khi gia đình lên. Mới xin với phía bên giám đốc cho nó cho rước con nu về nhà. Họ nói xạo là nhà có việc gấp. Bên công ty cũng thanh toán hết tiền lương cho nó luôn. Nù về nên cả phòng ai cũng buồn, cứ thấy thiếu thiếu. Còn trong phòng những cái hiện tượng lạ đó thì vẫn luôn xảy ra, mặc dù là không còn ai thấy ổng hiện ra nữa. Qua mấy tháng sau đi, bạn làm việc trong công ty thấy sức khỏe không tốt, nên mới nộp đơn xin nghỉ. Bên phía giám đốc cũng duyệt cho bạn nghỉ, Ra khỏi công ty Bạn thấy cái người bạn nó nhẹ đi rất là nhiều luôn Một cái cảm giác sảng khoái như vừa khỏe bệnh vậy đó Bạn đem hết đồ về nhà ở với cha mẹ Bữa đó sau khi ăn cơm nước xong Bạn có cuộc điện thoại từ anh trai của Nu Bắt máy lên nghe Thì phía đầu dây bên kia là mẹ của Nu Sau khi hỏi thăm qua lại xong bác mới kể cho bạn nghe một cái câu chuyện mà khi nghe xong bạn không tin nổi vô tai mình luôn số là từ khi nu theo gia đình vậy thì suốt dọc đường nó không hề nói một tiếng gì nhưng mà cứ tự xé quần áo của nó anh nó cản không cho là nó chụp tay nó cắn hơn là thuê xe đi lên đó cho nên mọi người cũng che chắn được phần nào cho nó cho tới khi về tới nhà Vô nhà là cứ la làng lên Nói cái giọng của một người đàn ông Lạ lắm Ở đây là đâu Tôi mày đem tao về đây làm cái gì Mẹ mới nói Ở đây nhà mình mà con Mày đi làm mấy tháng mà quên nhà mình luôn rồi hả Nụ quay qua nói với mẹ là Tao không phải con của mày Tính ra tuổi tao còn sống Là già hơn mày nhiều rồi đó con quỷ cái Lúc đó gia đình đâu có nghĩ là chuyện tâm linh liền đâu. Chị nghe thấy sao mất dạy quá. Anh trai mới vô tán mặt nó, chửi nó. Đi làm mới có mấy tháng vậy mà ăn nói chuyện với cha mẹ vậy đó. Nó gào lên xong nó nhào vô nó cắn thằng anh luôn. ảnh né được xong rồi xô nó té bật ngửa ra. Đập đầu xuống sàn nhà một cái cốp. Xong là xỉu. Anh với ba mới dịu vô trong buồn nằm. Mẹ lấy nước lao mặt lao người cho nó Tác sao nó tỉnh dậy Thấy ba mẹ mình ngồi bên cạnh Mới nói là cứu con Con không có muốn đi theo ổng đâu Lúc đó không có ai hiểu nó nói cái gì Cứ an ủi là không sao đâu Nghĩ chắc cho đi làm trên đó Rồi yêu đương sao đó với ai mà ra nông nổi này Sau khi ăn cháo xong Nó bị hành sốt Cứ nóng rồi lạnh hoài không có hết Mặc dù người nhà thường xuyên nấu nước lá thuốc, lao người cho nó, mà cũng không bớt luôn. Ba ngày thì sốt, nằm mê mang đắp mền từ đầu tới chân. Chứ mà tối chạm dạng là ngồi dậy đi lục đồ ăn. Nhà chừa đồ ăn cho nó bao nhiêu là nó ăn cũng thấy không có đủ. Rồi nhiều khi còn nhai luôn mấy trái bắp hơi khô, rồi thịt gác bếp này kia. Thấy tình hình không ổn rồi cha mẹ mới chở qua bên ông thầy thuốc ở trong làng kể tình hình của nó xong mới mời thầy về coi bệnh giúp con mình thì thầy này ở trong trong làng á, ngoài chữa được bệnh bằng thuốc nam còn có thể coi được bệnh âm thầy vô nhà nhịn nó nằm đó nói thẳng luôn cái này đâu phải bệnh hành quỷ hành ai cũng giật mình đó giờ đâu có nghe nó kể gì vậy ma quỷ đâu Ông thầy nói là do hợp vé, hợp mạng, đi giờ trưa nên người ta theo người ta dựa. Hỏi có phải nó từng đi làm ăn xa mới về đây không? Người nhà gật đầu lía lĩa liền. Thầy nói là con nhỏ này là sát hội cho nên là nhiều dông dữ đi theo lắm. thai phiên nhau nhập vô xác Rồi có một cái xác quỷ chết do tai nạn. Không biết bị cái gì. Mà người trái khét. Cho nên khi nhập vô là xé quần áo ra hết. Tại chấp niệm của cái dông đó là da thịt của mình rướm máu. Khi tiếp xúc với quần áo là bị đau nên cứ cởi bỏ ra. Rồi khi dông đó dựa sát thì ăn uống vô tội dạ. Không có cần biết sống hay chính. Nhưng thầy nói thầy không có đủ khả năng giúp. Chỉ coi được như vậy thôi. Kêu người nhà đi tìm người cao tay hơn đi. Cha mẹ nó đó giờ sống trong làng Nói nạo ngai cũng ít giao thiệp Nên đâu có biết đường mà kiếm thầy cứu con Rồi gia đình mới năn nỉ ông thầy Biết ai cao tay chỉ dùm Chứ gia đình không còn cách nào khác hết Ông nói chỉ thì được Nhưng mà không biết bên kia họ có ăn tiền hay không Chứ ông giúp là không có cần trả ơn hay tiền bạc gì Qua hai bữa sau Gia đình mới mướn chiếc xe hơi Đi với ông thầy thuốc đưa nu lên Bắc Ninh. Thì theo lời thầy kể đó, Ông có một người đồng môn của mình ở trên đó. Ngày xưa hai ông cùng học đạo, Nhưng mà ông thích nghệ thuốc, Không có học chuyên sâu vô cái chuyện âm. Mà trong lúc xe chạy là nu nó quậy còn hơn hôm bữa nữa. hơn là có người nhà đem đầy đủ dây dụ đồ theo, Trối nó lại như cái đòn bánh tét vậy. nu Mẹ nu kể là bữa đó mà đi mà gặp cảnh sát Chắc là họ nghĩ mình là dân bắt cóc bán người qua biên giới. Rồi khi vô tới đó, sau khi nghe mọi người kể lại chuyện của nó xong, ông thầy mới đứng dậy, đốt ba cây nhang cắm lên bàn thờ tổ. Kêu gia đình đặt nó ngồi lên cái gối hình tròn ở ngay trước bàn thờ. Từ khi tới nhà ông thầy là nó không còn quậy phá gì nữa. Người cứ sợ sạch, Mặt lắm lét nhìn ngó xung quanh Thấp nhang xong Ông quay qua nhìn nó Mới nói là sao vô đây Thấy tôi không quậy nữa Dông nhi rồi dông già Dông trẻ kia Sao mà theo người ta phá anh ta chi vậy Chết rồi sao không đi đi Hỏi dứt câu một cái là nu Nó rung mình một hồi xong rồi nó mới lên tiếng Ở giọng của một đứa nhỏ nè Chừng đau chừng dài tuổi Xin ổng tha cho nó Nó biết tội rồi Tại nó chết lâu mà không có ai nhan khói cúng kiến gì hết Sương cốt nằm ở dưới đó Bị người ta sới lên xong sang bằng ra Rồi xây nhà lên Nó nói một tràng luôn Rồi lại có giọng khác lên tiếng Cha mẹ nu nhận ra ngay cái giọng của người đàn ông hôm bữa Nói khi mà nó mới về nhà đó Ông nói ông chết nhiều năm về trước trong một lần bị tai nạn lao động. Lúc đầu thấy ông chủ cho gia đình ổ một số tiền coi như bù đắp chia buồn cho gia đình rồi, vong hồn ổng cũng được an ủi phần nào. Nhưng mà sao nhiều lần có người thấy vong hồn của ổng trợ thêm mấy hồn ma khác ở trong cái mảnh đất nữa. Họ nghĩ cô gái lần đó xỉu trong nhà vệ sinh là do ổng làm. Ông chủ mới đi mời thầy bùa lỗ ban vậy. Trấn ỉm cái miếng đất trong công ty Rồi do bị trấn Nên mấy cái dòng ở đó Cứ bị âm binh của ông thầy đánh đập suốt Họ quán Tới khi ông thầy bùa đó chết đi Còn người chủ cũng mất do bệnh dạ Bùa yểm mới hết hiệu nghiệm Rồi người chủ trẻ sau này Con của ông kia Nên mấy ổng mới thi nhau mà trả thù Ý định hiện tra cho mọi người thấy sợ Mà cúng kiến Nhưng mà ngày này qua năm nọ không có ai cúng hết rồi Người nào gì sợ mà đòi nghỉ việc Thì ông sẽ lên lương Người ta cố bám lấy công ty Ở lại Cũng chỉ vì đồng lương cao thôi Chứ ai cũng sợ muốn chết Ông kể một hơi Thầy mới hỏi chứ Vậy lý do gì mà kéo theo con nu rồi quấy hại vậy Hành xác con người ta vậy Ông nói nhiều năm không có gặp được Người nào hợp để mà dựa xác Tới khi gặp được nó Là họ thai phiên nhau Nhập vô để được ăn uống Còn quậy phá là Tại có nhiều dông muốn vô tranh cái xác Nên khiến nó thay đổi tính tình Đôi khi nói chuyện một mình Là mấy cái dông nói chuyện với nhau Chứ không phải nó Trời ơi ai nấy nghe Cũng rụng rời tay chân Tại kêu thôi trả xác cho người ta đi ở đây với thầy tu tập chờ ngày đầu thai siêu thoát chịu gật đầu rồi xuất con nu xuất ra, con nu nó ngã ngang luôn thầy mới lấy chung nước trên bàn thờ tổ kêu người nhà bóp miệng nó đổ vô tới lúc nó tỉnh là nó không có nhớ gì đó. chỉ nói nhức đầu với nhức mình mẩy thôi thầy cho sợ dây chuyền mà làm bằng kết bằng mấy cái sợi chỉ màu đó kêu là đeo suốt Kể cả lúc đi tắm luôn Khi nào có chồng thì tháo ra đốt bỏ Còn ổng có bắt mấy cái dòng khác hay không Thì không có nghe kể Ờ bạn nghe xong cái bạn cũng đi lại Bạn kể cho cha mẹ mình liền Ai cũng nói nhờ mày dế mạnh Hên là nghĩ làm sớm Chứ không là không biết có chuyện gì không nữa. Ở sau này bạn có tìm Tìm tòi hỏi thăm về cái công ty đó Thì nghe nói họ làm ăn thua lỗ Nợ nần tới phá sản luôn Người ta vô xiết đồ Rồi thời gian sau đó Lại bị sang lại mặt bằng Còn đất trống thôi Sau nữa thì người ta trồng trà trên đó Tới tận bây giờ Bạn vẫn còn giữ liên lạc với nu Hai người thân nhau như chị em ruột vậy đó nu có chồng con đầy đủ Có bạn là vẫn độc thân thôi Hả? Toàn bộ cái câu chuyện trong lá thư của bạn Nhi đã gửi về cho Kinh. Một cái cái chặng đường mà bạn, một cái đoạn đời mà bạn gặp, bạn chạm mặt với tâm linh. Bạn chia sẻ về Kinh chúng ta. Cảm ơn Nhi rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.